Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Văn từ lộ thình lình nắm tay Tô Cảnh Lam, cười lấy lòng. Chỉ cần phải đi làm à, em có thể đi cùng chị. Ách! Tô Cảnh Lam sợ run, theo bản năng nhìn Lô Nghị Phong, chỉ thấy vẻ mặt tuấn tú đầy bất ác dĩ. Tuy rằng Văn từ lộ là vị hôn thề của Lô Nghị Phong, xét về mặt tình cảm thì có thể nói là tình địch, nhưng là Tô Cảnh Lam phát hiện mình không hề ghét cô ấy. Nhìn vẻ mặt Lô Nghị Phong bình tĩnh, Cô và vị hôn thê của anh gần gũi Anh sẽ không vui sao Đột nhiên cô như muốn khiêu khích Về mặt bị hoặc Tròn vai từ lộ kẻ sát khuôn mặt xinh đẹp của mình gần cô ấy Lộ lộ Thật sự muốn cùng đi với chị à Xoạch Mặt văn từ lộ đỏ bừng lên Vội vội gật đầu li lia Vâng ạ Trời ơi nữ anh hùng trong lòng cô lại gọi cô là lộ lộ À cô thấy mình thật là hạnh phúc Vậy được Nhưng em không được ngại bẩn nhé Nếu em ngoan ngoãn nghe lời Thì trưa nay chị mời em ăn cơm. Thật không? Văn tử lộ vui vẻ cười ngoác miệng. Ừ, ai nói dối là con chó nhỏ. tôi cảnh Lam thân mật ôm vai Văn tử lộ đi ra ngoài cửa. Đến đó, cô như nghĩ đến cái gì quay đầu. Xếp tổng, thật ngại quá. Vị hôn thê của anh tôi mang đi, cho nên hai người muốn nói chuyện yêu đương thì xin chọn ngày lành tháng tốt khác. Dầm. Cửa phòng đóng lại, Luân Nghị Phong một mình ngồi trên sofa tức giận. Anh thật sự rất ghen tị, Nhưng không phải ghen với Thường Nhược Lan, mà là tức phận Từ Lộ có thể gần gũi với cô như thế. Trời ạ, cô rõ ràng phản bội anh mà anh vẫn muốn giữ lấy không buông. Lôi Nghị Phong 120 vạn lần oán hận chính mình, vì sao đồng ý tổ chức vũ hội quỷ quái này ở công ty? Hai ngày trước, anh cùng một người bán châu báu ở Đức ký kết thành công, kế hoạch lần này vừa khéo được thực hiện tốt, vì khi trước hợp đồng với Lao Sâm bị cướp đi mà bực bội nên lần này anh tỏ vẻ hào phóng, tổ chức tiệc khao thưởng nhân viên. Có người đề nghị tổ chức vụ hội, anh cũng không phản đối điều này. Mà lần giả hội này cũng không phải là toàn bộ nhân viên đều được tham gia, chỉ có những người trong ngành liên quan mới được tham gia. Phòng sửa chữa máy tính không bao gồm trong đó, cho nên hôm nay anh thật sự không thể tưởng tượng được lại nhìn thấy tô cảnh Lam ở đây. Càng khiến anh không ngờ là cô hôm nay lại không ăn mặc giả đạm như trước. Hôm nay cô mặc lễ phục xã hội màu đen, đơn giản nhưng lại khiến cô càng quyến rũ. Không chỉ như thế, thái độ cô còn khác xưa trang sức tràng nhã, khuôn mặt trang điểm tỉ mỉ xinh đẹp Khiến cô vô cùng hấp dẫn, thành tiêu điểm của vũ hội Từ khi biết cô đến bây giờ, đây là lần đầu tiên anh thấy cô tỏa sáng như thế Nên không khỏi nhìn đến ngây ngốc Mà cũng không riêng gì anh, những nam nhân ở đây đều thấy cô và nhìn theo luyến tiếc Về phần hộ hoa sứ dạ đêm nay của cô lại không phải ai khác Mà là đối tượng khiến anh luôn thấy khó chịu, chiêm văn sâm. Ôi trời ạ, hôm nay cảnh Lam đẹp đến ngây người. Phần tư lộ đứng bên cạnh sùng bái nhìn tô cảnh Lam vừa bước vào, khuôn mặt nhỏ nhắn hưng phấn vô cùng. Lôi nghị phòng tức giận, trừng mắt nhìn nhà đầu kìa một cái. vốn tưởng rằng lần này cô về nước sẽ dính chặt lấy anh, nhưng từ hôm mà văn phòng gặp tô cảnh Lam, cô liền giống ma ngày nào cũng dính chặt lấy tô cảnh Lam, mà tô cảnh Lam cũng để cho cô dính. Nghe nói hai người này, ngay cả đi toilet cũng kéo tay nhau mà đi, thật sự là chua chết anh. Tô cảnh làm này, thật sự là biết được nên trả tấn anh như thế nào, cùng Tô Thiếu Long liên thủ phạt bội anh, đã đủ khiến anh ta nát cõi lòng, bây giờ miệng vết thương chưa liền sẹo, lại tầm anh trong hàng giấm chua, lòng anh chua xót thật không thể nào hình dung hết. Anh nghĩ anh có thể cố gắng quên cô, nhưng sau khi hai người tách ra, sự nhớ nhung càng lúc càng sâu sắc. Nhìn chiêm văn Sâm cười vui vẻ thế kia Không ngừng thì thầm gì đó vào tai Tô cảnh lam Hai người cười nói vui vẻ Sắc mặt anh trầm xuống Một ly Lại một ly uống không ngừng Không bao lâu Chiêm văn xâm vào toilet Thấy Tô cảnh lam một mình Vài nhân viên nam chủ động đến hàn huyên với cô Lô Nghị Phong thấy thế Có lẽ là cồn phá loãng lý trí Anh không nhịn được mà đi về phía cô Anh đi tới trước mặt cô Mấy nhân viên kia nhìn thấy anh Đột nhiên nhớ tới chuyện ồn ào giữa hai người Lập tức thức thời Lấy cớ rời đi Đi theo tôi Lô Nghị Phong không để ý đến ánh nhìn kinh ngạc của người khác Thô bạo kéo cổ tay tôi cảnh Lam Kéo cô đến chỗ không người Này anh muốn làm cái gì Ê anh đang làm đau tôi Bị anh kéo đi tôi cảnh Lam bất mãn kháng nghị Tôi cảnh Lam Nếu tôi nhớ không nhầm thì buổi tiệc này cô không có tư cách tham gia Cô phản bác Cái gì mà không có tư cách